So với thần thông kinh người của đề hồn thú hiện tại thì mạo hiểm một chút căn bản không đáng kể. Trong lòng hàng lập bình tĩnh, nhưng không có lập tức xử lý chuyện Minh Hồn Châu. Hắn còn có một chuyện trong yếu khác muốn ưu tiên xử lý trước. Đó là trong cơ thể hắn vẫn chưa tán đi phong linh kính. cưỡng cấp liệt phong thú phong hy nọ hiển nhiên không có khả năng đuổi tới nhưng đồ vật này ở trong cơ thể vẫn làm cho hàng lập có chút lo lắng đề phòng.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 Tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía, sau đó lật tay. Từ đầu ngón tay bắn ra hai giọt dịp thể màu xám. Trên tường đá đối diện xuất hiện hai cái lỗ nhỏ. Hàng lập thở vào một hơi, sau khi lau mồ hôi trên trán, thần sắc hòa hoãn lại. Mặc dù vừa rồi vận công làm cho hắn thống khổ không chịu nổi. Thậm chí hao tổn rất nhiều tâm lực nhưng phương pháp này cuối cùng cũng có hiệu quả.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 Vừa lúc hôm nay nghiên cứu một chút Dù sao chỉ có đem câu linh trận bố trí ngoài động phủ thì mới thật sự ổn thỏa Những ngày tiếp theo hàng lập chi thời gian mỗi ngày ra làm vài phần Ngoại trừ 2 canh giờ để bức tà khí ra ngoài Thời gian còn lại một phần dùng để nghiên cứu câu linh trận pháp Một phần khác thì dùng để luyện hóa minh hồn châu trong cơ thể Về phần dược viên, hàng lập ra lệnh vài con khôi lỗi giúp hắn làm việc để che mắt mặc khác hàng lập không ngừng sử dụng lục dịch thúc dục nghe thường thảo tăng trưởng. Tất cả để làm thức ăn cho kim ngân sắc phệ kim trùm. Hắn mơ hồ cảm thấy chúng tự hồ sắc tiến hóa. Cuộc sống như thế không đổi nháy mắt đã qua mấy tháng. Trong lúc này, vị mộ phái linh kia có đến hai lần. Thấy dược viên được hàng lập quản lý tốt đạt yêu cầu của mình nên nàng cũng không hỏi nhiều. Về phần huyền băng quyết kia. Hàn lập không có hỏi hang gì Mỗi cả mà nữ tử này hai. càng không có hướng thú huyết ảnh độn Bộ dáng vị nữ tử họ mộ này đối với hàng lập không nóng không lạnh Hàn lập ngược lại càng hài lòng Tốt nhất nữ tử này xem nơi này như không có Không đến quấy rầy hắn tu hành Hắn càng thêm cao hứng Một tháng như vậy lại qua đi Hàng lập rút cuộc đã hiểu được toàn bộ câu linh trận nọ Một khi tìm hiểu xong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 Sau khi xử lý tốt vài sự tình cấp bách hàng lập đem sự chú ý chuyển tới việc luyện chế đang dược cử khúc linh sâm. Tại việc tu luyện, hắn tự suy tính chuẩn bị đồng thời tu luyện đại diễn quyết tầm thứ tư cùng thanh nguyên kiếm quyết. Bởi vì dựa theo kinh nghiệm kết đang lúc trước, tự hồ thần thức cường đại đối với đột phá chứng ngại vô cùng hữu ích. Đại diễn quyết tầm thứ tư cho dù cực kỳ khó luyện nhưng hàng lập vẫn định thử một chút.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 Bất quá liễm tức thuật vô danh kia đã bị sửa đổi một ít để thích hợp cho nhân loại tu luyện. Đối với hàng lập ngoài trừ có chút tác dụng tham khảo cũng không có giá trị gì chính thức. Nhưng loại bí thuật còn lại, huyết ảnh động, mới làm cho hàng lập chính thức cảm thấy hứng thú. Huyết ảnh động này kỳ thật chính là một loại động thuật hữu dị mượn lực lượng máu huyết trong nháy mắt chạy trốn ngoài trăm dặm.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 Tạo ra một loại kinh thân thuật đặc thù thì người thi thuật sẽ không thể bay xa ra ngoài mà có thể đầu bị đập vào đất. Hoặc có thể đảo quanh tại chỗ. Tóm lại là không cách nào một đường chạy thoát. Hàng lập tỉ mỹ xem một chút như thế nào tự hồ cảm giác được mình có thể tu luyện. Cánh người khác không có nhưng hắn có một phong lôi xí. Bảo vật này biến ảo tùy tâm. Cũng không có gì khác biệt huyết ảnh độn. Nếu thứ này thần kỳ như vậy tuyệt đối chính là loại động thuật tốt nhất dùng để chạy trốn cường địch. Dù sao cho dù hắn sử dụng phong lôi sĩ tiến hành lôi động cũng chỉ bất quá là ở một địa phương nhỏ. Không ngừng chết động mà thôi. Không cách nào hoàn toàn trốn như thế. Hàng lập âm thầm đem phương pháp tu luyện huyết ảnh động nhớ kỹ lại bắt đầu xem đồng phiến nọ. Yêu văn trên đồng phiến cũng không có tên công pháp cùng chú thiết lai lịch và cũng chỉ là một đoạn khẩu quyết không đầu không đuôi Cùng tư thế tu luyện quá dị Điều này làm cho hàng lập xem không hiểu gì hết Sau một lúc nghiền ngẫm, hắn cảm thấy mơ mơ hồ hồ không biết gì Sau lại ngẫm nghĩ Hàng lập mới nhớ độc giao nọ từng nói qua Vật này giống như là thứ phạm thánh chân phiến gì gì đó hình như đã không đầy đủ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 Hắn nhìn hướng đông nam, sau khi trầm ngâm một chút, quay người lại đi vào một gian nhà tranh ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà. Bộ dáng thông dong không chút hoang mang. Lát sau, cấm phát bên ngoài dược viên truyền đến thanh âm khách khí dị thường: "Xin hỏi viên sư tỷ có ở bên trong không? Ta là khu Huy Hoán ở ẩn kiếm phong." Đây là thanh âm một nam tử tuổi còn trẻ, tiếng nói hơi có chút béo nhọn. "Viên sư tỷ Nguyên lai là tên của nữ đệ tử trong co dược viên kia. Thần sắc trên mặt hàng lập như thường. Sau khi chờ đối phương hô lại vài tiếng. Mới cầm chén trà xanh trong tay uống cạn rồi chậm rãi trả lời. Sư huynh không cần kêu nữa. Một năm trước viên sư tỷ đã rời khỏi nơi này. Bây giờ dược viên là do tại hạ quản lý. Nếu muốn tìm sư tỷ, hãy tới động phủ mộ sư thúc hỏi một chút. Cái gì dược viên thay đổi người.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 Mà bộ dáng tu vi hắn chỉ có 8 chín tầm luyện khí kỳ, so với tu vi hàng lập biểu hiện ra còn thấp hơn. Thật không Ôi, biết người này như thế nào lại hỗn nhập tuyết vân hồ. Trong khi hàng lập đang đánh giá tướng mạo đối phương thì nam tử lại cười hì hì không khách khí đi thẳng vào dược viên đồng thời vô cùng nhiệt tình hô Sư đệ cũng là thiên tuyền phong đệ tử nhưng ta thấy mặt sư đệ khá lạ, chẳng lẽ mới nhập môn năm nay. Như vậy cũng có thể tính ta là sư huynh thực sự của đệ rồi. Tại hạ họ hàng, sát thực mới nhập môn thời gian trước. Sư huynh hắn là ẩn kiếm phong cao đồ. Hàng lập đem ánh mắt thu hồi sau đó cười cười nói. Nguyên lai là hàng sư đệ. Ta là ẩn kiếm phong khu nguy hoán cùng mấy vị sư huynh phụ trách trong coi linh thú vùng phụ cận. Vị trí nằm tại khu vực bình nguyên cách đây khoảng trên dưới 10 dặm. Sư đệ nếu có dịp có thể đi qua xem một chút.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 Hiển nhiên hai người đều thuộc cùng một dạng. Hàng lập trong lòng cảm thấy buồn cười đối với người này cũng không có gì ác cảm. Đa tạ hảo ý của sư Huynh. Bất quá Khu Nguy Huynh lần này đến đây, có chuyện gì quan trọng hay sao? Hắn khoanh hai tay, chết mắt hỏi. Nghe Hàng lập hỏi, khuê Nguy hoán lộ ra ánh mắt có chút bối rối, ngần người một lúc sau mới gãi đầu nói. Chuyện cũng không có gì là quan trọng.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 Trong môn phái nếu có tiến hành phân phát pháp khí cùng đan dược thì tự nhiên không có khả năng đến lượt chúng ta. Mà linh thạch một năm khổ cực làm việc cũng không đủ mua nổi một ít đan dược nâng cao tu vi. Bởi vậy ta cùng mấy vị sư huynh để bắt một loại động vật nhỏ quý hiếm ở lục tung chịu trạc Mở ngoặt. Đầm lầy lục tung. Đóng ngoặt. Cách đây không xa gọi là tuyết vân hồ đưa đến phường thị để bán. Loại tiểu hồ này mặc dù không phải là yêu thú nhưng được cái vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn Tướng mạo đáng yêu Hơn nữa lại thông hiểu nhân tính Cho nên được các nội môn nữ đệ tử phi thường hoan nghênh nên chúng ta cũng kiếm được một chút Nhưng không lâu trước đây Trong ao đầm chúng ta lại phát hiện ra một loại dị chủ Tuyết vân hồ Trên người lại có linh khí nhẹ nhẹ Tự hồ đã tiến hóa thành yêu thú cấp thấp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 Ngẫu nhiên lại đụng độ với con thú này mấy lần. Nhưng chưa chờ chúng ta tới gần. Nó đã chui vào bùng không còn thấy bóng dáng. Khi nói tới đây, khu nguy hoáng lộ vẽ mặt tiếc nuối, Thấy hàn lập lộ ra vẻ đâm chiêu, hắn bỗng nhiên nói tiếp. Sau này mấy người chúng ta rình quan sát trong một đoạn thời gian thì phát hiện thấy loài gì chủng tuyết vân hồ này rất thích ăn địa hoàng tinh lâu năm. Đặc biệt dược tính của địa hoàng tinh ngoài 10 năm tuổi nó cực kỳ yêu thích. Chúng ta mấy người tính toán thấy rằng muốn đem con thú này dẫn dụ ra thì tối thiểu cũng cần địa hoàn tinh ngoài 50 năm nó mới có thể không để ý mà lọt vào bẫy. Nhưng sư đệ ngươi cũng biết, vô luận dược thảo gì một khi đã hơn 10 năm tuổi thì phải cần không phải vài khối mà phải mười mấy khối linh thạch mới có thể mua được. Chúng ta trước kia mặc dù trong tay cũng có chút típ cốt nhưng thời gian trước lại vừa mới hợp lực mua một bình tinh tiếng tu vi đang dược. Trong tay không còn có dư thừa linh thạch. Bất đắc dĩ ta mới nghĩ đến viên sư tỷ trong co dược viên. Hình như trong vườn còn có 2-3 cây địa hoàng tinh nên nhân tiện qua xem. Nhưng không nghĩ tới, dược viên đã giao cho hàng sư đệ quản lý. Không biết hàng sư đệ có thể cho ta mượn một gốc hoàng tinh dùng một lát. khuynh nguy hoán khi nói câu cuối cùng, thanh âm thấp xuống một ít có chút ấp uống. Xem ra hắn cũng biết yêu cầu này có chút quá phận. Nghe đối phương nói xong.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 một khi thiếu khuyết hoặc mất mát tại hạ căn bản không cách nào giao phó với sư thuốc nói không chừng còn có thể bị trách phạt sự việc này tại hạ sợ rằng không cách nào trợ giúp được hàng lập nói một cách bình tĩnh dị thường làm cho hoàng sam nam tử đối diện nghe không khỏi lộ ra vẻ thất vọng sư đệ yên tâm ta chỉ muốn mượn linh thảo này mấy ngày mà thôi một thời gian sau sẽ trả về nguyên vật Về phần nhổ và mang linh thảo này đi, ta tuyệt đối cực kỳ cẩn thận sẽ không xảy ra sai lầm gì. Đương nhiên, sư huynh đệ chúng ta cũng không phải mượn linh thảo này không. Sau khi đắc thủ cũng sẽ phân giao cho sư đệ một phần linh thạt. Tuyệt không làm sư đệ thiệt thòi. Hắn còn có chút không cam lòng tiếp tục khuyên nhủ hàng lập. Xin lỗi. Sự tình trọng đại tại hạ sẽ không cho mượn linh thảo trong dược viên được.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 hôm nay nhất thời cũng chưa cần dùng tới, nhân tiện cho sư huynh tạm mượn dùng một thời gian. dù sao nếu là chỉ sau mấy ngày mà kiếm thêm được linh thạch, hàng mỗ cũng không muốn bỏ qua cơ hội khó gặp này. hàng lập chậm rãi nói: ha ha, nguyên lai hàng sư đệ cũng là người rành buôn bán, sư đệ cứ yên tâm, chỉ cần có hoàng tinh này thì việc bắt tuyết vân hồ này có thể nắm chắc chính phần. Khu ngư hoán lúc này mới biết được đối phương vừa rồi là nói thật không khỏi vui mừng ra mặt. Hàng lập cười không nói gì. Tay thò vào túi trữ vật lấy ra hơn 20 khối linh thạch màu sắc khác nhau để ở trong tay. Sau đó không chút do dự đưa cho đối phương. Khu ngư hoán hết sức phấn khởi tiếp nhận linh thạch trong tay hàng lập vỗ vỗ ngực cam đoan tuyệt sẽ không có vấn đề gì. Bất quá sau khi cùng hàng lập tán dốc vài câu hắn nhân tiện lấy cớ có sự tình rồi cáo từ rời đi.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 Hàn lập trên mặt không chút biểu tình đem cấm chế trong dược viên một lần nữa mở ra Quay trở về mật thất trong tiểu thạch sơn tiếp tục tu luyện Tuy nhiên khuôn hay hoán lại quay lại với vẻ mặt có vẻ không có hảo ý Đối phương bây giờ tới nhà không phải vì trả lại linh thạch mà là mời hàng lập cùng ra tay đi bắt tuyết vân hồ Sư huynh có mấy người mà muốn bắt một con yêu thú cấp thấp chẳng lẽ vẫn còn chưa đủ Hàng lập nhếch miệng nói trên mặt mang vẻ hồ nghi Sư đệ có điều không biết Con tuyết vân hồ này giả hoạt dị thường Chạy trốn nhanh như gió Phi hành pháp khí thông thường tự hồ đều không thể đuổi theo nó được Chúng ta nguyên bản mượn được từ một vị nội môn sư huynh mê tung trận pháp kiều, Vừa có thể bố trí mê tung trận nhỏ Đem con tuyết vân hồ này vây ở trong đó Nhưng trong đó có một vị sư huynh hôm qua đột nhiên bị cấp trên giao nhiệm vụ nên thể có mặt Vì vậy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 Dù sao việc đột phá bình cảnh còn phải phụ thuộc vào cơ duyên, không người nào có thể nói đúng. Sau khi suy nghĩ xong, Hàng Lập mới khẽ gật đầu nói. Nghe khuôn sư Huynh nói và muốn để đi một chuyến. Tiểu đệ thật là có chút tò mò không biết cái ao đầm đó rút cuộc ở nơi nào. Nói xong, Hàng Lập trên mặt lộ ra vẻ tươi cười.